thời điểm dùng số quy c h ắ c chơi trò chơi, tô giả dường như cũng trong danh sách bạn tốt, vậy hắn hứng thú với trò chơi mình tạm thời rời đi cũng rất tốt. tô giả một tay vuốt tóc, tư thái ưu nhã, cậu ta chơi game rất khá, sinh viên tài cao của thanh hoa, đàn ông như vậy, thời cao trung cũng là người rất thu hút, kiều tinh t ì n h cô có chút hoài nghi, tô giả sẽ không cảm thấy bản thân là lót dự phòng chứ? quả nhiên câu sâu hắn liền hỏi, cho nên chúng ta chia tay dứt khoát như vậy.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 chỉ có t ô giả bình thường ưu nhã cùng cô ấy nói vài câu chờ cô ấy rời đi t ô giả lại lần nữa chuyển hướng k i ề u tinh tinh có một chuyện vẫn luôn không tìm được cơ hội thích hợp để nói vì vậy k i ề u tinh tinh thờ ơ nhìn thấy một người quen xuất hiện ở cửa hội trường giơ tay vẫy cô thực ra ngày đó anh đến nhà em là vì muốn xin lỗi em k i ề u tinh tinh n g ẩ n ra lần nữa đem sự chú ý trở lại trên người hắn t ô giả v â n đ ạ m phong kinh nói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 t ô giả d ư ờ n g như không nghĩ tới cô sẽ từ chối, nếu mày nếu như t ô tổng không có chuyện gì khác, tôi xin lỗi vì không tiếp chuyện được nữa. có, kiều tinh tinh, cô chẳng qua là đối đáp xã ả giao mà thôi, còn muốn hỏi em một câu. kiều tinh tinh nhìn hắn, ngày đó ở sân thi đấu em nói mình vẫn còn độc thân, là thật sao? hắn giơ tay đưa ly rượu kia tới bên miệng nhẹ n h ấ t k h ó e miệng ngậm cười, giữa hai hàng lông mày anh t u ấ n t r à n đầy tự tin, nếu như là thật.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 sau đã biến thành lịch sử phát triển hàng không vũ trụ của nước mỹ nước đức rồi. cô đem tất cả thư trên bàn trà nhỏ cầm lên xem một lượt, mới chú ý tới dưới gốc phải ghi chú ngày tháng viết thư. tổng cộng chín bức thư. tốc độ vũ trụ cấp 1 là bức đầu tiên. cô vừa đọc là bức thứ ba rồi. cô theo thứ tự ngày tháng cầm lên bức thứ hai. tinh tinh, mở thư vui vẻ. hôm nay miền nam có bão tuyết, anh chuyển sang đi bộ về nhà. dọc theo đường đi cũng đang suy nghĩ vấn đề của em.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 Cô dùng sức c h ấ p mắt g ạ t đi cảm giác yếu ớt muốn khóc, cúi đầu, bình tĩnh nhập vào khung trò chuyện. Cảm ơn cậu đã trả lời, nhưng mà đối với tôi đã không còn ý nghĩa.